Ôn Dụ Hàm từ trong đại sảnh của Kim Vĩnh bước ra vừa nhìn lại thấy Vĩnh Chi cầm trên máy điện thoại đứng thẫn thò trước cửa anh bước tới ôm chóng lấy vai cô từ phía sau rồi ghé vào tay cô hét này Vĩnh Chi giật mình quay đầu đòi đỡ nhìn Ôn Dụ Hàm Ôn Dụ Hàm làm ra vẻ nhìn về phía xa rồi treo lại nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào thế đến nỗi hồn phách cũng bay theo tới nơi mà cũng không biết gọi điện thoại cho anh Vừa nói anh vừa quan sát tĩnh chi từ đầu đến chân. Nhìn cách ăn mặc của em này, chả, đây còn đi cả giày vải nữa chứ, như thế này thì làm sao anh đưa em vào trong kia được. Tuy miệng nói thế, nhưng tay anh vẫn kéo tay cô đi vào phía bên trong. đi được vài bước, cảm thấy cô hơi do dự, anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ giò hỏi. Sao vậy? Tĩnh chi nhìn anh không nói, Một tay kia vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. quân Dụ Hàn đã nhìn thấy vẻ hát thường của Tịnh Chi, anh trao mày, quay người đưa cô tới một góc vắng. Em vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Tịnh Chi mới có phản ứng, cô rút tay về, ngầm đầu nhìn anh, khen nói. Em vừa nói chuyện với Dương Lôi. Nghe đến tên Dương Lôi, quân Dụ Hàm ngây người, anh nhìn bàn tay của mình như mất hồn màu nhách nụ cười châm tiếm Sao? Anh ta hối hận rồi à? Muốn quay lại phải không? Tịnh Chi miếng môi chăm chú nhìn anh cô dự hàm khẽ cười Lẽ ra phải vui mừng với phải chứ? Sao lại sầm mặt như vậy? Rồi anh từ từ ghé sát mặt Tịnh Chi Đừng giả vò nữa Chắc là trong lòng em đang vui lắm, đúng không? Hãy nhìn anh đi, như thế này mới gọi là vui mừng này, môi phải nhách lên như anh thế này này. Ổng cách sữa khuôn mặt ô dụ hàng và tịnh chi mỗi lúc một gần, đến khi mũi anh rất chạm vào môi cô, thì anh ngẩm phát đầu lên, chế nha Em đúng là một cô gái xà tạo hết mức. Được rồi đấy, không cần phải làm ra vẻ đáng thương trước bạn anh nữa. Nếu anh ta lại răng rộng cánh tay ra vẻ em, thì hãy mau chạy đến đó đi. Chẳng phải em đã chảy cả nước miếng ra khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai ấy sao? Nói xong anh quay người bỏ đi. Đi đi, một cô gái như cô không còn làm tôi thấy có hứng thú được ở bên trong nữa. Anh ấy đã từng gọi điện cho anh đúng không? Đột nhiên Trương Tịnh Chi hỏi. cô dụ hàng xứng lại nhìn cô với nửa nụ cười trên môi. Vào cái hôm anh lừa em là ngày sinh nhật anh ấy. Dương lôi đã qua điện cho anh đúng không? Nụ cười trên môi ô rụng hàn tắt ngấm Anh lặng lẽ nhìn tĩnh chi Hôm ấy anh đã nấp trong xe nhìn dương lôi Khẽ đặt nụ hôn trên môi cô Tường game tour đã làm anh như một phát điên Thế là lợi dụng sự mềm lòng của cô Anh đã nói dối để dành về một nụ hôn Nhìn thấy cô nhắc váy Đá vào cánh cửa xe Anh vụt đầu xuống vô lăng cười đau khổ Thực ra, anh không lừa dối cô, hôm ấy đúng là sinh nhận anh. Nhưng sau khi cô nói ra câu nói đó, anh còn có thể nói được gì? Chiếc điện thoại di động trong túi anh không ngừng kêu lên, anh nhấc máy, không ngờ đó lại là của Dương Lôi. Cô Dụ hàng im lặng, việc thừa nhận hay phủ nhận đều không phải quan trọng, và điều quan trọng là chỉ cần một cú điện thoại của Dương Lôi là có thể xóa sạch tất cả những gì anh đã làm trước đây. Trong lòng cô, chỉ một câu nói của Dương Lưu thôi Cũng hơn tất cả những gì anh phải trả giá vì cô Anh cười gật đầu Đúng thế, anh ta đã gọi điện cho anh Hà gắn tay của Tĩnh Chi nắm lại thành mầm đấm trong túi Cô nhìn chăm chăm vào mắt cô Dụ Hàm Anh ấy đã nói những gì với anh Cô Dụ Hàm nhớ mày muốn được nghe từ tôi là lạc bụng bạch của một người đàn ông khác về tình cảm đối với cô ư. Được thôi, tôi sẽ thoả mãn cho cô. Anh ta nói, cô là một cô gái rất tốt, vì vậy anh ta muốn cho mình một cơ hội và đón nhận một tình cảm mới. Anh lắc đầu, nhưng đáng tiếc là anh ta đã bỏ rơi nó. Ý tôi muốn nói là anh ta đã quá mềm yếu và thiếu khuyết đoán. Lần nào cũng chuyện xong mới biết, chuyện xong mới hay, Mất rồi mới biết hối hận Sao? Anh ta muốn quay lại hả? Cô cứ yên tâm Lần này anh ta quay lại thì sẽ không thay đổi nữa đâu Cô cứ việc mừng thầm đi Tịnh Chi không thèm để ý đến những lời châm biếm của ưu rụ hàm Mà vẫn khẽ hỏi Anh ấy còn hỏi gì nữa không? Nụ cười trên mỗi ưu rụ hàm dần ngội tắt Anh nhìn tịnh Chi Một lúc sau thì quay đầu bỏ đi Tịnh Chi tùng lấy vạn áo anh giữ lại. Hãy nói cho em biết anh ấy còn hỏi gì nữa. Cô Dụ Hàm không nén được sự coi thường. Cô muốn nghe thật à? Được, để tôi nói cho cô biết. Anh ta còn hỏi tôi là tôi có thích cô thật không? Như thế là được rồi chứ, Tịnh Chi. Tịnh Chi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế. Nhìn về mặt coi thường và bất cần của ông Dụ Hàm, Niềm hy vọng duy nhất của cô dần tan biến. Cô đã rất mong sao Dương Lôi là một kẻ tiểu nhân bị ổi. Anh ta đã cố tình nói những lời ấy để chia rẽ cô và ôn sụ hàm. Nhưng sự thật thì sao? Dương Lôi nói Nếu không tin lời tôi thì cô có thể đến hỏi anh ta. Anh ta là một người kiêu hãnh, anh ta sẽ không nói dối đâu. Vì thế cô đã hỏi, anh ta quả nhiên rất kiêu hãnh. Sẽ không phớt lò và nói dối để trêu chọc cô Cô không thể nổi nóng Như thế thật không hay tí nào Cô cũng không thể khóc Như thế thì thật đáng bỏ đi Tiêu Tiêu đã nói Lòng tự tôn của phụ nữ Là thứ duy nhất mà không ai có thể lấy đi được Vì thế cô cần phải bảo vệ Dù chỉ một chút sự tự tôn còn lại Anh đã trả lời như thế nào Tịnh trì hỏi Cô dụ hàm nhìn tĩnh chi, mắt anh dừng lại ở mắt của cô. Như đến ánh mắt cô đêm ấy, cũng nhìn anh lạnh nhạt như lúc này đây. Nhưng cũng vẫn chính đôi mắt này của cô thả e thẹn và mong cho biết bao khi nhìn theo một người đàn ông khác. Ánh mắt của cô cuối cùng đã đâm vào tim, khiến anh nhói đau, anh cười chân biếm. Có ý nghĩa gì không? Cô muốn tôi trả lời như thế nào? Cầu xin anh ta nhường cô cho tôi, hừ, trường thị chi, đừng tìm lý do cho mình nữa. Cô muốn quay lại thì cứ việc, cần gì phải gán cho tôi một tội danh như vậy. Như thế quá giả dối không? Yêu là tình cảm không thể nói thành lời. Anh đưa tay ra chỉ vào ngực mình, mà phải cảm nhận nó bằng cái này. Tất cả những việc tôi đã làm đều không sánh được với một câu nói của anh ta, đúng không? Trong lòng cô yêu ai mà cô không rõ sao? Câu trả lời của tôi như thế nào không lẽ lại quan trọng đến thế? Cô ngây ngờ nhìn anh, không nói gì. Lòng anh dần trở nên nguội lạnh. Anh làm một động tác gửi tới cô một nụ hôn gió. Chào. Dù sau đó không cho cô kịp phản ứng, anh quay người đi thẳng. Anh không thể nào nói cho cô biết được tối hôm ấy anh đã nói gì. Ngay cả lúc này, anh biết một khi lời ấy được nói ra, Thì giữa anh với cô sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Ừ. Xin lời hỏi. Dụ hàm, cậu thích định chi đúng không? Nếu đúng như vậy thì mình sẽ tác thành cho hai người. Cậu cần phải trân trọng tình cảm ấy. Anh thì cười. Cậu đùa gì thế? Một cô gái như vậy. Tôi chỉ thích đùa trêu thôi. Hơn nữa, rội rãi cũng vô vị. Cô ấy càng không để ý đến tôi thì tôi lại càng theo đuổi cô ấy. Như thế mới tạo ra được sự kích thích. ha, ha người anh em, cậu không phải nghĩ cho tôi đâu. Nếu không, chúng ta cứ thử mà xem. Đừng có coi thường tôi kém đẹp trai hơn cậu. Trong lĩnh vực theo đuổi các cô gái thì cậu chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Thực ra, đó không phải là những điều anh muốn nói. Nhưng không hiểu vì sao những lời ấy lận bờ xa từ miệng anh. Tư tiêu vừa móng cửa, Thịnh Trì liền khóc và nhào vào. Đồ nhà khốn, đồ khốn, anh ta là đồ khốn. từ Tiêu ôm chặt cô, đưa vào trong nhà, vừa đi và phụ thoại. Cư, đồ khốn, anh ta là đồ khốn. Thịnh Trì lòng nước mắt nước mũi, cất Tiêu nói to. Tất cả đàn ông đều là lũ khốn. Cư, đàn ông đều là lũ khốn. từ Tiêu nhắc lại, nhìn thấy từng thứ từ thừa lặng lẽ thò đầu từ trong nhà ra. Bụi xô tay ra hiệu cho anh vui vào ngay. Từng cư vừa thể thế bụi làn theo, nhưng cho bụi nghĩ, xà đàn ông lại đều là lũ khốn. Một lúc sau, Tĩnh Chi mới thôi khóc, mắt thẫn thờ ngồi thừ ra. Tiêu Tiêu rót cho cô một cốc nước. Cô dụ hàm đã chơi cho cậu à? Nghe từ Tiêu hỏi vậy, mắt của Tĩnh Chi lại đỏ hoe. Tiêu Tiêu vội lấy giấy ăn đưa cho cô, Đừng không nữa, hãy nói ra xem có chuyện gì, tớ sẽ nghĩ cách chỉnh trị anh ta giúp cậu. Lúc đó, Tịnh Trì mới thu khóc thực sự, kể lại cho Tiêu Tiêu nghe câu đứa cô mất. Tiêu Tiêu nghe xong chẳng lông một hồi, rồi đột nhiên cười. Cái anh chàng cô rượu Hàn này, đáng cho một trận lắm. Mình muốn thôi việc, Tịnh Trì nói. Quan hệ với ông rượu Hà như thế thì làm sao ngày mai cô có thể đi làm được nữa. Tiêu Tiêu nhìn cô, không khó buồn cười. Này, cậu tưởng công việc dễ tìm như vậy sao? Cậu lưu mồm nói là sẽ thôi việc, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, có đáng không? Thịnh Trí ngước đôi mắt to long lanh như nước lên nhìn Tiêu Tiêu, vẻ không hiểu. Tiêu Tiêu cười khát mấy tiếng. Thịnh Trí này, mình nghĩ chuyện có lẽ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Bổ vai và hãy suy nghĩ một chút. Trước đây cậu cũng đã có không ít lần đến chỗ mình trời rùa ung dụ hàm. Anh ấy nói ra những lời ấy có lẽ là vì tức giận quá mà thôi. Anh ấy có thực sự đùa cọp với cậu không? Ít nhiều, cậu cũng đã có một khoảng thời gian qua lại tương đối với anh ấy. Chẳng lẽ cậu không tự cảm nhận được sao? Tịnh Chi cứ nhìn tiêu tiêu bằng ánh mắt đỏ đẫn. tiểu tiêu bất lực, dì ngón tay vào chiếc chán căng tròn của Tĩnh Chi. đúng ngốc, xem ra cái đầu cũng không nhỏ. Nhưng sao lại toàn trừa bã động thế? Trong thời gian quan hệ vừa qua, anh ấy có đưa cậu đi gặp bạn bè của anh ấy không? Có nhắc chuyện của hai người với những người trong gia đình anh ấy không? Có đặt ra tương lai của sống sau này của hai người không? Tiêu Tiêu lén nhìn vào trong phòng ngủ, khẽ hỏi. Khi hai người cùng bên nhau, anh ấy có ý định dụ cậu lên giường không? Tinh Chi đỏ mặt cho mày. Một dụ Hàn tuy là người ác hổ, nhưng rất có nhân cách. Ngoài việc thỉnh thoảng hôn cô, anh nói rất đúng mực. Có thể thấy anh rất tôn trọng cô. Thôi nào của em, sự con trai và con gái làm sao lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ. Cái cọ giận hòn cũng là chuyện hay. Anh ấy ác khẩu thì cậu phát anh ấy. Nhưng đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác quá. Gặp anh ấy nói là xin lỗi là được thôi. Còn cậu cũng nên tìm cách mà xuống nước đi là được. Chuyện gì có thể bỏ qua được thì cố mà bỏ qua. Trong lúc Tiêu Tiêu nói, Tường Tư Thừa ở ngoài thoa đầu vào mấy lần. Lần cuối cùng, động tác của Tiêu Tiêu có vẻ hơi mạnh, tĩnh chi ngạc nhiên ngởng đầu lên. Đúng lúc ấy thì nhìn thấy Tường Tư Thừa đang rụt đầu về. Tường Tư Thừa có vẻ lúng túng, sau đó quyết định bước ra hẳn. Nhìn thấy Tiêu Tiêu trừng mắt, anh nói phải đáng thương. Anh muốn vào nhà vệ sinh gật mà. Tiêu Tiêu ngây người, sau đó miếng môi cười. Tôi gặp vào hỏi chúng tôi thừa. Anh tìm dậy tôi biết nào vậy? Rồi không cho anh trả lời giữa tay. Đi đi đi đi. Tịnh chi đỏ mặt lấm tiêu tiêu. Tiêu tiêu nhúng vai, vẻ bất lực. Mình cũng không biết anh ấy thức dậy từ khi nào. Thứ hai đi làm. Cô dụng hàm cứ nghĩ rằng sẽ không gặp tịnh chi. Từ về tính cách của cô, thì thế nào cũng phải mấy ngày không chịu gặp anh, nghe anh giải thích. Không ngờ, vừa vào đến đại sành thì đã nhìn thấy bóng cô. Chà giả nộ uông. Định chi cười chào, sau đó quay sang kẽ nói gì đó với mấy đồng nghiệp. Cô dụ hàng mẩn người, gật đầu và bước vào phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng và ngồi xuống thì bày khiết đã gọi điện đến. Sư huynh, cảm giác thì có gì lạ không? Sao? Cái gì? Cô dụ hàm hỏi. Bảy khiết hạ giọng, nhưng không giấu được vẻ hưng phấn trong giọng nói. Hồi nãy cô ấy đã cười chào tôi. Chào Trần Phong Bạch. Nói về giọng rất dễ thương, và nụ cười cũng rất rạng rỡ đấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nó có gì không bình thường. Cô dụ hàm lê nhìn đại sảnh. Tĩnh chi đang bận rộn với công việc cùng với nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng lại quay sang nói với đồng nghiệp một vài câu. Cô rượu rãi quá nhỉ? Giờ làm việc mà cô đang làm những chuyện gì thế? Nhiệm vụ trong quý này đã xong cả chưa? Cô rượu hàm lại lùng nói. Đến sau tôi đi rồi, liệu cô đã tiếp nhận được những công việc đó hay chưa? Vâng, tôi biết rồi. Đàn khiết bị rộn nấu táo nước lạnh, nói không ra hơi nữa. Hai người này chắc lại có chuyện gì rồi. Không biết những ai sẽ phải chịu xui sẻ thay đây. Ngày hôm đó, Tiểu Phương phát hiện thấy nụ cười của Tuyện Chi đã biệt ngọt ngào. Thậm chí, ngay cả khi nhận điện thoại cũng luôn rất tươi tình. Trong nghị ấy, né mặt của Tổng giám đốc ôn thì lại cứ xa rầm xuống. Ngay cả khi khách hàng vào thăm thì anh ta cũng rất ít cười. Có người đoán rằng, có lẽ vì thành tích của quý trước không được tốt lắm, khiến lãnh đạo chuyên cao nữa không vừa lòng. Nhưng thực ra thành tích của quý trước so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn hẳn 21%, không lẽ như thế vẫn chưa được? Tiểu Phương cảm thấy không hiểu. Thứ ba, Tiểu Phương thấy nụ cười của Tĩnh Chi càng ngọt ngào và giận dữ hơn, đồng thời nét mặt của tổng giả lắc uôn càng xa xầm hơn. Hơn nữa, mỗi khi cô cười và nói với Tiểu vương thì anh luôn cảm thấy có một nỗi buồn thê lương trong đó. Thứ tư, tinh thần của Tĩnh Chi vẫn rất tốt, còn về mặt của ô Dụ Hàm càng tối hơn. Tiểu Phương cảm thấy rất rõ sự thay đổi của không khí xung quanh, Vì thế hết sức cẩn thận và bắt đầu né tránh tĩnh chi. Ở trưa, tiểu vương cầm tách trà tới phòng uống nước. Hai người ở bên trong đó không hề biết gì. Cô dụ hàm đang trong tư thế quay lưng ra cửa, cố nén giọng hỏi. Vì sao không nghe điện thoại của anh, cứ hết giờ làm là lại tránh mặt. Mấy ngày vừa qua em cũng không về nhà, em đã đi đâu vậy? Thịnh Chi cúi đầu, nhắm nhát tách cà phê với vẻ nhàn tản và hầu như chẳng để ý đến những lời nói của ôn dụng hàm. Về mặt của ôn dụng hàm càng tối lại, giọng nói to hơn hẳn. Đến cả một cơ hội giải thích, em cũng không cho anh sao? Thôi được, anh thừa nhận lúc đó, anh lại nói ra những lời nóng giận, nhưng... Đúng lúc ấy thì Thịnh Chi ngừng đầu lên và nhìn thấy Tiểu Phương đang đứng ở cửa. Trong trạng thái tiền thoái lưỡng nan, cô lên là nụ cười hết sức ngọt ngào. Tiểu Vương uống nữ Hà có muốn uống cà phê không? Ông Dụ Hàn cũng quay đầu lại, nhìn Tiểu Vương với vẻ phẫn nộ, rồi cấm tách cà phê bỏ đi. Nhìn theo bóng của Ông Dụ Hàn, Tiểu Vương như muốn phát khóc, hai tay chắp lại vài tĩnh chi. Bà chị ơi, xin chị tha cho em. Em trên cần có mẹ già 80 Dưới còn có đàn con thơ dại Nếu mất việc thì cả nhà em chỉ còn nước chết Định chi trừng mắt Kêu cái gì mà kêu Có đến mức thế không Liệu anh ta làm được gì cậu Tiểu vương cười đau khổ Anh ta thì không thể làm gì được chị Nhưng tôi có trêu gẹo ai đâu Đang yên năng lành Thì lại thành người chọc tức người khác Thứ 5, có tin bên trên sẽ điều động ôn dụ hàm lên tổng công ty. Công việc của anh tạm thời giao lại cho bày khiếp vụ trách. Thịnh Chi lạnh lùng nhín ôn dụ hàm và bày khiếp bàn giao công việc. Lần này thì cô không còn cười nữa. thì ra, cô đối với anh thực sự cũng chỉ là một sự thách thức. Bây giờ thì kết quả đã có rồi, thế nên anh ta sẽ ra đi. Tiêu Tiêu nói, phụ nữ thỉnh thoảng cũng nên là mình làm mày Nhưng không thể 5 ngày ba bận được Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy rất chán ghét cô dự hàm bán ra công việc Cho bà khiếp mà mặt tứ sầm lại Lúc thông báo tin anh sẽ rời khỏi vị trí hiện tại Anh đã để ý đến vẻ mặt của Tĩnh Chi Anh thấy hơi lo Tin về việc điều động công tác Anh cũng đã nghe thấy từ trước Anh cũng đã định sẽ nói cho Tĩnh Chi biết Trong mấy ngày vừa qua Nhưng không ngờ hai người lại giận nhau Đến cả cơ hội nói chuyện Anh cũng còn không có Bây giờ, khi biết tin này, liệu cô có nghĩ ngọt suy đoán không? Cô dụ hàm không nén được những quỷ đau khổ, biết rõ ràng rằng cô không mới tin tưởng mình, thế mà không biết sao lại còn gây ra nhiều chuyện khiến cô hiểu lầm như vậy. Mình sao thế này, đây không phải là lần yêu đầu, nhưng sao lại cứ hốt há hốt như thế? Tuy chưa có tuyên bố chính thức, nhưng việc để cho bày khiết thay trước tầm giám đốc đã khá rõ ràng. Vì thế, thấy rõ vẻ mặt không vui vẻ của Úi Dụ Hàm nhưng Bảy Khiết vẫn hỏi Sư Huynh, lại cạnh nhau với bà chị đấy à? Úi Dụ Hàm cho mày không thèm để ý đến câu hỏi của Bảy Khiết mà vẫn trúi đầu vào đám tài liệu. Bảy Khiết nhìn ra ngoài rồi hạ giọng nói với vẻ bí mật. Sư Huynh, cho anh biết một tuyệt chiêu này nhé. Nếu không phải vì anh là Sư Huynh thì dù có đánh chết, tôi cũng không nói. Anh có biết không, về cơ bản, phụ nữ đều có khuynh hướng chịu sự ngược đái. Chỉ dỗ danh ngon ngọt không thì không có tác dụng. Những khi thích hợp cũng cần phải cứng rắn mới được. Hùng dụ hàm nhau mắt nhìn bầy khiết, cô nháy mắt với anh rồi hất cầm về phía định chi. Hùng dụ hàm cười buồn, thấy bầy khiết đang cười và nhìn mình với cái danh mánh. Anh liền nghe mặt nói, không giúp tôi tôi dọn đồ đạc cho xong, còn đừng đó làm gì thế? Vậy khiết cầu nhỏ câu gì đó và cúi đầu sắp xếp 8 tài liệu. Ánh mắt của ôn rộn hàm lại lên nhanh ra phía ngoài. Đúng lúc ấy thì chạm phải ánh mắt của tĩnh chi. Cô nhanh môi mỉm cười nhạc báng, rồi quay đầu tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính. Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, thì không hiểu cô gái ngốc hình này sẽ nghĩ lưu tin những gì nữa. thì vậy, hên giả là nhất định phải chặn cô ấy lại, rồi bế bỏng vào trong xe. Ôn rộn hàm nghĩ tay đưa lên dây say vào huyệt thái dương, bụng anh thầm nghĩ. Phải khiết đã nói đúng. Đối với phụ nữ có những lúc nếu chỉ nói lý không thì đúng là chẳng tác dụng gì. Hết giờ làm, cô Dụ Hàm đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc của tĩnh tri thì thấy cô đã không còn nào đó. Gọi điện thì cô tắt máy. Cô Dụ Hàm thấy tức giận thực sự. Cuối tối anh gọi cho cô, vẫn tắt máy. Không hiểu sao, trong lòng anh cứ thấy một nỗi bất an. Anh gọi điện về nhà cô, thì mẹ cô nhấc máy. Tôi nghe thấy giọng anh, mẹ cô rất nhiệt tình và nói chuyện với anh hồi lâu, rồi mới cho biết. Buổi chiều tỉnh chi có về qua nhà, tôi dọn mấy bộ quần áo, rồi nói sẽ đi du lịch cùng với tư tiêu. Bà còn rất là nhiên hỏi. Thế cháu không biết à? Cô sụ hàm cười ngượng ngùng rồi vội đáp. Cháu, cô biết ạ, nhưng vì cho bận quá nên không có thời gian đi tìm cô ấy, cháu sợ cô ấy sẽ không vui. Hồi dụ hàm không thể tin được là Tịnh Chi lại đi du lịch, anh gọi cho Tiêu Tiêu, quả nhiên cô cũng không hề gặp Tĩnh Chi. Anh cảm thấy hơi lo lắng, rồi sau đó lái xe đi tìm cô khắp nơi, mà ai tự nửa tên cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Đúng lúc anh đang đi tìm như vậy thì nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, Cô cho biết, cô vừa mới nhận được điện thoại của Tĩnh Chi. Đúng là cô đi du lịch thật và đi vào chuyến tàu tối. Còn đi đâu thì Tĩnh Chi không chịu nói. Vì thế mà cô cũng không biết. cô Dụ Hàm phội gọi ngay cho Tĩnh Chi, nhưng mày vẫn tắt. Xem ra cô nhóc này gọi cho đi tiêu, tiêu xong thì tắt máy ngay. Rõ ràng là cô ấy không muốn cho mình tiến cô ấy. Quá tức giận, cô Dụ Hàm chỉ còn biết cười và lầm bầm. Được lắm, chương Tĩnh Chi, cô giỏi lắm. Được, được. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tịnh chi không đi làm, nhưng đã gọi điện cho bài khiết để nghị xin nghỉ phép năm, rồi chưa trả bài khiết nói gì, cô là tư tắt máy. Bài khiết tức giận, tới tìm ôn dụ hàm mà rõ sự tình. Làm gì có chuyện xin nghỉ phép năm theo cách ấy? Bài khiết kêu ca một hồi thì phát hiện thấy ôn dụ hàm chẳng động tĩnh gì. Chỉ có điều về mặt anh mỗi lúc một khác thường. thấy vậy, cô không dám nói thêm nữa mà đành ngoan ngoãn đi về phòng mình. Cô Dụ Hàng đã phải tin, lần này thì cô ngốc Tịnh chi đã bỏ chạy thật sự. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn đứng đồ đặc đã được thu xếp gọn gàng. Cô Dụ Hàng cảm thấy rất mệt mỏi, sự mệt mỏi từ đáy lòng. Lần đầu tiên anh nghi ngờ tình cảm này. em nghĩ giữa anh và cô hình như rất khó bà họp với nhau được. Lúc đó, định tri đang đeo túi hành lý đi dạo trong một thành phố xa lạ. Nói rằng đi du lịch, nhưng không hề có bất cứ sự chuẩn bị trước gì, từ thế chẳng thể đi đâu xa được. Cô của Linh bừa một chuyến tàu, sau một đêm lắp lư và gặp nhìn tới thành phố ôn ào náo nhiệt này. Không có điểm du lịch, không có mục đích và cũng chẳng có hành trình, mà chỉ một mình đi lênh quanh. Thế phủ to rồi hứng nhỏ, đầu đầu cũng thấy những khuôn mặt xa lạ. Trong lòng Tĩnh Chi cảm thấy bị yên kỳ lạ. Mẹ cô đã từng nói một câu rằng, nếu không nhìn thấu được người nào đó thì đừng có nhìn nữa. Vì vậy, Tĩnh Chi suy ra rằng, nếu đã không nhìn thấu con người ung dụng hàm, thì cách tốt nhất là không gặp anh ta nữa. Thêm năm của Tĩnh Chi có 12 ngày, thêm hai ngày cuối tuần, nên khi cô về tới thành phố Hát thì cũng đã là nửa tháng trôi qua. Tiêu Tiêu đoán cô ở bến tàu, nhìn khuôn mặt ngôi sạng của Tĩnh Chi, cô đã thôn lên. Tĩnh Chi, cậu được đấy, cô cho rằng không cần tình yêu nữa thì cậu cũng phải giữ gìn khuôn mặt chứ, dù sao thì cũng vẫn phải là một thục nữ chứ. Nhưng bây giờ, cô ấy làn ra như thế này thì có lẽ chỉ ở châu Phi, cậu mới miễn cưỡng được coi là thục nữ thôi. Vì anh đây có lỗi hay là vì em đã thay đổi Mà sao em lại nói là đã chẳng còn Đắm say như ngày xưa Rồi anh ấy mình là bạn thì tốt hơn Vậy thôi anh không giữ Về đi em yêu hơn Hãy quay về nơi em cảm thấy Lòng em nhẹ nhàng hơn rất tiếc vì chúng ta phải lìa đôi nhưng anh tin ngày mai em sẽ có người để yêu thôi trả lời anh đi vì sao ta phải xa nhau trả lời anh đi vì sao Còn đây trong trái tim này sao em vội vàng buông tay Chẳng trách em cứ nói em đã hết yêu anh Vì sao em cần một ai đó khác hơn đây Hấp rồi tan là dấu xuyên suốt tôi mà Mình hãy xem như một mơ Sao buông tay nói vì anh đây có lỗi hay là vì em đã thay đổi mà sao em lại nói ta đã trao con say như ngày xưa rồi anh ơi mình là bạn thì tốt hơn vậy thôi anh không sao về đi em yêu ơi hãy quay về nơi em cảm thấy Lòng em nhẹ nhàng hơn anh rất tiếc vì em và chúng ta phải lìa đôi nhưng anh tin mai mai em sẽ có